Hồng hoang tiệc Xáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 754 yêu Nghiệt đâysơ cảm ơn hoa sen chín màu 1588 khen thưởng Cả ơn thư Hữu không 80411 tỷ 111 triệu 251 1913 vé tháng chống đỡ cảm ơn đại gia chống đỡ cuối tháng vẫn là gấp đôi vé tháng thời kỳ Thanh ngư cầu nguyệt phiếu Xin mời các hương để ủng hộ một chút Cảm ơn Con mèo này là làm gì Nơi nào đi ra mèo Cái gì mèo Tiểu bạch miêu chứng đạo gì tưởng thực tại chấn kinh rồi toàn bộ hốn đổn Hồng hoang thiên địa đại chiến vốn là hấp dẫn Toàn bộ hốn đổn rất nhiều cường giả ánh mắt Nhưng thời khắc này Hết thảy cường giả ánh mắt đều là rơi vào tiểu bạch miêu trên người Tuy rằng cách hồng hoang thiên địa sở tại khu vực tư không Nhưng bọn họ nhìn không rõ Nhưng này hiếm thấy các loại dị tượng vẫn như cũ nhường rất đại thể người vì đó mây người Thượng đằng Bát phẩm chứng đạo dị tượng Bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện Thời khắc này Một ít cổ lão đại tộc lão tổ tung đều là trở mình Ánh mắt mang theo ngạc nhiên Trong mắt phát quang Muốn nhìn thấu tiểu bạc miêu theo hầu Nhưng cuối cùng đều là làm không cố gắng Tiểu bạc miêu thần bí đinh nhạc Nhưng là nghiên cứu rất lâu đều là không có phát hiện Hiện tại càng là khó khăn Miêu năm cái thí quốc vô dụng môn Chuẩn bị nhanh tiếp các ngươi thần miêu đại nhân đi Xuân giấy đi Thần phục đi Mau mau cũng bãi bản miêu thần va Chứng đạo thành công tiểu bạch miêu hưng phấn đến rồi một cổ họng Cùng nó chứng đạo gì tưởng như thế kinh thiên đồng địa Nhưng rất nhiều nhìn hắn người con ngươi rơi mất một chỗ Này không giống như là loại kia thiên tài tuyệt thế nên có phong độ thô bảo à Tiểu bạch miêu bóng người tưởng như tia chớp trong thời gian ngắn chính là đến hư không vô tận bên trong chiến trường Tùy theo một cái móng vuốt hạ xuống Lực đảo rất nặng Phịch một tiếng Một vị một kiếp bá chủ kêu thảm thiết bay ra Thân thể nước thành bốn mảnh trực tiếp trọng thương Ngây người mọi người hoàn hồn Ngũ đại thần quốc rất nhiều vương giả trong mắt nồng đậm sát cơ lập tức chính là tới Hận không thể giết chết mà yên tâm Giết hắn Thái hụt ở phía xa hét lớn Sát cơ kinh thế Oanh Một vị bốn kiếp bá chủ rút người ra Lôi đình ra tay Muốn tiêu diệt tiểu bạch miêu Miêu ngươi mùi Một cách bốn kiếp bá chủ dĩ nhiên đối bản mèo ra tay Mặt của ngươi đều ném đến hốn độn hải đi rồi Quá vô xỉ quá không biết xấu hổ Tiểu bạch miêu kêu quái gì Thân thể hốn một cái Tia trước màu trắng xẹt qua hư không Tránh thoát bốn kiếp bá chủ phạm vi công kích Ở tạo hóa cảnh thời điểm tiểu bạc miêu tốc độ liền so với một ít chân đảo bá chủ phải nhanh Hiện nay bác phẩm sau khi chứng đảo Tốc độ của nó càng nhanh hơn Nhưng giấm tử sắc tiên lộ đinh nhạc đều tạt lưới Mẹ con mèo này thật sự nghịch thiên rồi Hoàn toàn không thể theo lẽ thường đối xử Chứng đảo thành công tiểu bạch miêu càng thêm nhịp thiên bạch quang xẹt qua. Nhường bốn kiếp bá chủ liên tục gào thép. Nhưng liền một cỏng lông đều không có tìm thấy. Trái lại tiểu bạch miêu càng là dường như dao long vào biển giống như vậy. Đảo loạn tình thế. Móng vút nhỏ vỗ một cái. Một kiếp bá chủ chính là dường như dơm giả giống như bay lên. Máu tươi chảy đầm điệp. Đáng chết. Một đám chân đảo bá chủ sông tới Muốn liên thủ Cực phẩm trí bảo đều là có ba Bốn kiện đập tới uy năng mạnh mẽ đến cực điểm Nhưng lúc này tiểu bạch miêu há mồm phun một cái Liện có một mảnh kim tinh chính là bắn nhanh ra như điện Nổ vang chấn động chính là hóa thành từng viên một lớn vô cùng tinh thần Quét ngang bốn phương tám hướng Âm âm âm một trận vang lớn Một đám chân đảo bá chủ đều là thổ huyết rút lui Bị tinh hà chi sa va vỡ đầu chảy máu Quá hung mãnh rồi Đây rốt cuộc là một cái cái gì yêu nhiệt A Một vị thần quốc vương giả trong lòng sinh ra sợ hãi run dậy nói ra mọi người tại chỗ trong lòng đều có ý nghĩ Ra sao yêu nhiệt Lấy tiểu bạc miêu biểu hiện như vậy thật sự chỉ có thể dùng yêu nghiệt cách từ này để hình dung Những khác hình dung từ đều là có vẻ hơi thất sắc Giết! Đinh nhạc hét lớn Bị tiểu bạc miêu kích thích một thoáng cũng là chiến ý 10 phần Tiên lộ tung hoành Đinh nhạc cầm trong tay thánh mâu lực sát thương so với tiểu bạc miêu còn cường đại hơn Phạm là bị đánh trúng giả Hoàn toàn vẫn lạc tại chỗ Ngũ Đại Thần Quốc Vương giả trong lòng đều là có chút mất mát Thậm chí cái kia chiến ý đều bị tiêu diệt không ít Trận chiến này kéo dài thời gian đủ lâu Vốn cho là như bẻ cành khô quét ngang phiến thiên địa này tình huống chưa từng xuất hiện Trái lại phía bên mình một hai lần vẫn là không ít đồng bản Trước mắt phiến thiên địa này càng đánh càng hăng Càng đánh cường giả càng nhiều Nhưng thần quốc các vương giả đều là không nhìn thấy hy vọng Tâm lý này trên đà kích so cái gì đều lợi hại Binh không chiến ý Chính là thần thông mạnh hơn cũng là vô dụng Oanh, vạn đảo nổ vang Hồng hoang thiên địa bên kia có xuất hiện đồng tính lớn gì tưởng lộ ra Rất nhanh sẽ có kim hoa quỳnh lộ buông xuống Lại có người chứng đạo Ngũ đại thần quốc chân đạo bá chủ Mí mắt nhảy lên trong lòng phát lạnh Thượng đẳng thất phẩm chứng đạo dị tượng Có chân đạo bá chủ trong mắt liều lính kỳ quan nhìn sang Nhưng tùy theo hắn liền cảm giác trong miệng phát khổ Ánh mắt đều là có chút giải ra nói rằng Lúc nào thượng đẳng chứng đạo dị tưởng như thế nát phố lớn Mới vừa bút lên một cái bát phẩm Hiện tại lại có một vị thất phẩm xuất hiện Tuy rằng không như trên các loại bát phẩm kinh thế hãi tục Nhưng cũng là có thể để cho ở đây đại đa số chân đảo bá chủ vì đó thẹn thùng Trước mắt phiến thiên địa này đến cùng là một cách ra sao thiên địa à, Bất quá đinh nhạt nhưng là không có cảm thấy bất ngờ Thiên vi thiếu quân thiên tư tuyệt đối ở trong hốn đổn đều là có tên tuổi Hết sức hiếm thấy Có thể nói là có thiên túng chi tư Có thể xưng tụng là một vị thiên kiêu nhân vật Lúc trước ở ship hạng chiến bên trong Thiên vi thiếu quân chính là tuổi tác nhỏ nhất Nhưng sức chiến đấu nhưng rất cao Chỉ này một điểm liền có thể thể hiện ra hắn bất phàm Bất quá tuy rằng Đinh nhạt hết sức tiêu tan Nhưng mọi người tại chỗ nhưng không có nghĩ như vậy Chính là hồng hoang thiên địa mọi người cũng là cảm giác được này hốn đồn bên trong một ít chuyện thật sự thay đổi Có thiên túng chi tư thiên tài tuyệt thế tầm tầng lớp lớp Đã khiến người ta cảm thấy rất cảm thán Nhưng hiện tại thượng đẳng chứng đạo gì tưởng cũng là liên tục xuất hiện Thực sự cả thế gian hiếm thấy Trong này dương mi đại tiên đều là cảm thán Hắn là lục phẩm chứng đạo Ở trong hốn đồn đắc là rất hiếm thấy Cho dù một ít đạo tôn đều là khó có thể sánh vai cùng hắn Cũng coi như kinh tài tuyệt diễm Nhưng hiện tại nhìn lại một chút Lục phẩm cùng thất phẩm tuy rằng chỉ kém nhất phẩm Nhưng trong này trinh lịch nhưng là rất lớn soạt thiên vi thiếu quân cũng là ra tay rồi Hắn tuy rằng không có đinh nhạc cùng tiểu mạch miêu như vậy đặc sắc Nhưng vẫn như cũ có một phong cách riêng Sơ tay nhấc chân đều là Đại Thần Thông Sức chiến đấu tuyệt đối bất phàm Đại chiến kế tục Hồng hoang thiên địa mọi người bắt đầu hồng định thế cuộc Sĩ khí tăng nhiều Nhưng thần quốc vương giả hét giận giữ tư không Nhưng cũng có khóc cũng không làm gì Bá Một đảo kiếm xeo tiếng chấn động tư không Tư không vô tận bên trong Một đảo trói mắt ánh kiếm phá không mà đến Kiếm khí sắc bén ngút trời Chớp mắt đã tới Mạnh mẽ chém đi Lão sư Đinh nhạc đại hỉ Lộ sự vui mừng ra ngoài mặt Thông thiên giáo chủ trở về Hắn phong thái như trước Khuôn mặt kiên nghị Mắt sáng ngời như kiếm Có cố đại khí độ tự nhiên mà sinh ra Khiến người ta thuyết phục Oanh Thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm ở tay Giơ tay chính là một kiếm Nhất thời Kiếm động thư không Kiếm khí vô song Trực tiếp chính là chém ngang hông Một vị thần quốc vương giả Cường thế trở về Tùy theo Thông thiên giáo chủ trong tay vung lên Từng đảo Từng đạo tiên Quang phi thiên mà xa Che kiến thư không Tầm chứa vô thượng trận pháp trí lý Nổ vang chấn động Một tòa kinh thế sát trận chính là vụt xuất hiện Sát cơ kinh thế Xoạt xoạt xoạt Từng đảo từng đảo kiếm khí bắn ra Quét ngang một mảnh Nhất thời lại có chân đảo bá chủ tung huyết Kêu thảm thiết gào lên đau đớn vang vòng hư không vô tận Chưa xong còn tiếp